Phan và nụ sau một hồi trò chuyện vui vẻ với nhau thì lúc này Phan để ý thấy cô gái mặc bộ đồ trắng đang đứng ở trước mặt từ bao giờ. Trong tích tắc cô gái liền biết mất nhưng Phan lại phát hiện ra mình như là ánh mắt và biểu hiện của nụ lúc này có cái gì đó thay đổi. Chẳng ngờ Phan lên tiếng thì giọng của nụ đã bắt đầu vang lên. Em hiện tại không phải là nụ của anh. Phan tỏ ra hoang mang sau cô nói đó vội vàng hỏi. Nụ. Em có bị sao vậy? Em không phải là nụ thì em là ai? Nụ trầm trầm quay lại ánh mắt buồn bã nhìn Phan rồi đáp. Em là bóng mà vẫn theo anh mấy ngày nay. Em nghĩ rằng em đã cứu anh một mạng. Thì anh cũng nên giúp em có đúng không? Phan liền đứng phát dậy. Lúc này Phan không còn cảm thấy sợ hãi. Mà thấy đồ tức giận nhìn vào người con gái đăng nhập vào người cổ nụ rồi nói. Hóa ra lại là cô. Được coi như tư nợ của một mạng. Mặc dù tôi còn chưa biết vì sao. Nhưng cô hãy ra khỏi người cô nụ để cúi được yên. Nụ vẫn ngồi yên lặng không vội đáp lời của Phan mà buồn bã nhìn ra ngoài sông kẽ lắc đầu. Em cần cô ấy giúp em một vài việc quan trọng. Em bị khống chế bởi bùa chú. Rất may vì em không có chung huyết thống với lũ quỷ độ lốt người ấy nên em mới thoát ra được. Em và cô ấy có duyên với nhau cho nên hiện tại em chỉ có thể nhập vào người cô ấy để cứu người. Phan liền bực tức nói, cô buông thả cô ấy đi. Cô ấy hiện tại vẫn chỉ là học sinh, cô đừng lôi cô ấy vào cái chuyện ma quỷ này. Cô yêu cầu tôi làm gì cũng được, tôi sẽ nghe theo như vậy cô đã hài lòng trước. Nồi nhìn thẳng vào mắt của Phan, ánh mắt thiện rõ sự cầu khẩn. Đôi mắt dơm dớm như là trực khóc, rồi nói giọng như là sắp khóc, khiến cho Phan có chút siêu lầm. Anh hãy cho em mượn cô ấy hai ngày thôi. Xin anh vì dân bản em, thường cho những con người vô tội sẽ có nguy cơ bị lũ quỷ ăn tươi nuốt sống để thỏa mãn kế hoạch của chúng, trong khi bản thân chỉ là một hồn ma, thì em sẽ không giúp đỡ được mọi người, chúng sẽ thấy và khống chế em bằng bùa chú." Phan không hiểu cô gái kia đang nói gì thì bèn hỏi, "Cô nói vậy là sao? Thế chẳng hiểu cô đang nói về cái chuyện gì cả, cô nói dân bản cô bị ăn thịt là sao?" Giọng của nó lúc này trở nên hoàn toàn nghiêm túc rồi nói, "Dân bản của em sắp gặp đại họa, nếu lũ quỷ đội đút người đó không thực hiện được kế hoạch của mình, Không còn thời gian nữa đâu, không đi thì có lẽ không kịp. Trên đường đi em sẽ kể cho anh nghe hết toàn bộ sự thật bên trong bản. Nói rồi, nụ liền nắm lấy bàn tay của Phan kéo đi, Phan cũng liền bước theo đi vào con đường nhỏ, xuyên qua bãi ngô đi đi lên bờ đê bắt xe quay trở lại bản. Tại bản lúc bấy giờ, Trung úy Lâm cán bộ trung đội cùng 20 người bộ đội nữa đã có mặt tại bản. Ngay sau khi tìm hiểu kỹ thông tin tình hình từ trưởng bản vật tiêu đội trưởng, thì Trung Úy Lâm liền quyết định nơi đầu tiên mà mọi người sẽ tìm kiếm chính là nhà của thầy Mo và ngọn đồi phía sau của lão. Theo chỉ đạo của Trung Úy Lâm, một tổ sẽ trực tiếp đi thẳng lên từ sau ngọn đồi, tiếp còn lại sẽ cùng Trung Úy Lâm đi thẳng về nhà của lão thầy Mo từ phía trước. Trưởng bản nghe xong kế hoạch của trung đội trưởng thì vội vàng lên tiếng căn ngăn. Không được đâu, các cậu làm vậy không ổn. Theo giờ này thì nghĩ các cậu nên xin phép ông ta trước khi vào đó tìm người. Thế mới rất được lòng dân bản, giả e là làm vậy sẽ xảy ra xích mích, dễ gây hiểu lầm không đáng có. Chung Úy Lâm lúc này liền quả quyết, bọn đội chúng cháu bao nhiêu năm qua giúp đỡ dân bản thế nào, có lẽ dân bản cũng hiểu được phần nào. Quân vi dân như là cá với nước, câu nói này chắc chắn dân bản ai cũng đã từng nghe. Hôm nay chiến sĩ của chúng cháu tới đây giúp dân bản dựng lớp cho trẻ nhỏ có chỗ học chữ. Không đồng chí ấy lại mất tích một cách bí ẩn. Bây giờ đây chúng cháu bắt buộc phải tìm hết, nhà ai chúng cháu cũng phải tìm. Mong dân bản có thể hiểu. Trường bản thấy thái độ cứng rắn và cưng quyết của tiểu đội trường, thì cũng không nói gì nữa nhìn sang phía bà vợ. Bà vợ lập tức hiểu ý bước xuống cầu thang, vòng ra phía sau nhà rồi nhanh chóng mất hút sau những bụi cây rậm rạp. Trường bàn liền nhìn trung úy lầm rồi cười đói. Thế được rồi, cậu đã quyết định thì làm đi. Nhưng mà để cho mấy đứa nó ăn bát cháo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net